bốn trăm mười b từng bước sắc cơ thần uy ạ mã tề dạt một người khác là ai làm sao có thể thân là cựu vĩ dị nụ dị kỳ mã bỉ cũng không chiếm được vi thu tán thành những người khác làm sao lại đạt được vi thu chẳng lẽ là kỳ nở bệ ẹ dưới sự kích động nói đều có điểm hầu ngôn luận ngữ ánh mắt của hắn phóng phật giống như gặp quỷ nhìn dịch thần hắn nghi tơ y rô y mới vừa sủ cà cụ dịch thần đồng dạng không phải ỷ tri bị dị nụ dị kỳ nhưng sủ cạ cù lại nhảy ra giúp hắn tiến hành song sinh đẹp vi thu hóa tiến nhập sủ cạ cù hình thức tuy là ta không biết ngươi tại sao phải đ ố n g nhiên trong lúc đó có lớn như vậy biến hóa nhưng ngươi vẫn là không cách nào đem cựu vĩ lực lượng phát huy đến cực hạn chỉ bằng vào giống như vậy không cách nào càng đổi vận mệnh của các ngươi xạ dù tổ bị nói rằng kỹ nơ bệ ẹ cũng đã đi tới đối với mạ bị cái này ngày xưa thâm thụ giặc cả xem trọng nữ tử nhìn c h ă m c h ă m ta thời gian duy trì không thế nào trường nhất định phải nhanh lên một chút mới được mạ bị dẫn đầu động thủ đối phó k ỳ nở bệ ẹ người phở dễ đ ồ m đã phế bỏ muốn một lần nữa sáng tạo ra mới phở dễ đ ồ m coi như là ngươi bây giờ cũng chịu gánh rất lớn đi một ngày lần nữa chế tạo ta p h ỏ n g chừng ngươi tự mình cũng ăn không tiêu hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết ngài nói chuyện đồng thời đã hóa thành một đạo gầm thét lôi quang oanh kích cụt rồ s ỉ không nói hai lời cùng ngài đụng nhau đứng lên một cái cầm trong tay hắc quang một cái cầm trong tay thiểm điện lấy cực nhanh tốc độ cùng cực đại lực lượng trong một sát na tiến hành vô số lần va chạm ba cái đủ để đối phó ngươi bây giờ sa du tobi noki m ẹ tở rủ mỹ đem dịch thần đoàn đoàn bao vây bắt đi nói đúng ra là bốn cái hạ tặc cả cả xỉ đứng ở cách đó không xa mở to mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn chằm chằm dịch thần lấy hắn hiện tại thần uy phong thích tốc độ mà nói hắn ở một bên mang cho dịch thần uy hiếp nhưng là vô cùng lớn một không cẩn thận cũng sẽ bị thần uy đưa đi thấy diêm la vương sai rồi cả c ả xỉ ủ trí hạ y t r ì a đã đi tới một đôi tam câu ngọc xạ d ì gẳng hội tụ vào một chỗ tạo thành hai cái phong xa là vâng đúng năm mới đúng không một mạn d ễ k ỳ ổ xạ d ì n gẳng nổ kỷ cùng m ẹ t ờ dù mỹ đều ăn hoảng sợ nhìn ủ trí hạ y t r ì a hắn mới có nhỏ như vậy c ư nhiên liền mở ra mạn d ễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nổ kỳ ngược lại hít một hơi khí lạnh nay chỉ có thể nói rõ cuộc đời của hắn tràn đầy các loại bất hạnh dịch thần cũng là hết sức lãnh tĩnh mạn d ễ kỳ ủ cũng không phải nói thiên phú càng tốt lại càng có thể mở ra mà bị kích thích càng lớn mất đi đông tây việt đa tài càng sớm mở ra cạ cà xi、si, chờ một chút n g ư ờ i dùng thần uy công kích hắn coi như giết không chết hắn cũng muốn ảnh hưởng tốc độ của hắn đến lúc đó ta sẽ một k í c h giết hắn ủ chỉ hạ ít t r ĩ a niên hữu kỷ dù sao vẫn là ít đi một chút mạn dệ kỷ ủ đối với hắn hiện tại mà nói gánh vác thật sự là quá tốt đẹp lớn hắn cũng không dám thời gian dài sử dụng ừ cả c ả xỉ cũng là biết mạn dệ kỷ ủ năng lực chuẩn bị bất đồng ưu trí hạ ít t r ĩ a nói như vậy cũng liền nói do hắn nhãn thuật là thiên hướng nhất kích tất sát loại hình dù h ỏ mì vẫn là ả mạ tệ g i ả đâu bất kể là người đều rất nguy hiểm a dịch thần nội tâm trầm trọng mà kiềm nén hắn biết đạo nhất cái không phải cẩn thận chính mình thực sự sẽ chết ở nơi này một đám biến thái vây công phía dưới may mắn ta học xong tiên nhân hình thức đối với nguy hiểm có cực thẹn cao cảm giác năng lực nhưng lại có thể cảm giác trả cờ dạ biến hóa trừ phi là ý dạ nạt cùng ý dạ na mi hay không thì lời nói ủ chỉ hạ ịt chỉ muốn thi triển đồng thuật nói ta có thể cảm giác lấy được thật là cường đại phong ấn năng lực viên ma đến hiện tại lại còn bị phong ấn lấy không cách nào biến thành kim cương như ý bổng đối phó bắt đầu dịch thần tới nhưng là nguy hiểm rất nhiều x ạ dù t ổ bị hai tay trợt hiện điện vậy đan vào một chỗ từng cái ảnh phân thân xuất hiện tại bên người của hắn một hơi thở năm loại bất đồng tính chất biến hóa nhận thuật thi triển ra mỗi một chủng đều là cao cấp nhẫn thuật liên hợp cùng một chỗ uy lực vô cùng lớn thực sự là phiền phức dịch thần tay phải xuất hiện kích quang thương tay phải cầm kiếm quang bổ ra thổ thạch b á n thùng lôi điện nhưng còn dư lại ba loại nhận thuật cũng là thế tới hung manh đánh tới phí độn xảo vụ chi thuật một đoàn màu trắng vũ khí phong tỏa ngăn cản dịch thần lối đi đồng thời đưa hắn hoàn toàn bao vây cơ hội thần uy hạ t ạ c cả cả s ì đồng tử co rụt lại mạng dệ kỷ ổ xạ dỉn gẳng trong tơ máu đều hiện lên đi ra t i ê n pháp thế thân thuật trong nháy mắt thân thể hắn lay động đi ra ngoài ở lại nguyên địa thật là một khối gậy t r ú c cực kỳ đặc biệt thế thân thuật lấy độc hưu chính là tiên thuật trả cờ giả ngừng tụ ra gậy t r ú c sao nói như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có tăng lên đ ổ hữu trí hạ ít chĩa mắt sáng lên nhưng cực kỳ đáng tiếc vô dụng tìm được người ả m ạ tề g i á t một đoàn màu đen hỏa diễm vô căn cứ xuất hiện tại dịch thần trên người tránh r a thần uy dịch thần lại không kịp né tránh ả m ạ tề g i á t lưỡng chủng thuật đều là không nhìn công kích khoảng cách trực tiếp chúng đích địch nhân muốn né、e、tránh thật sự là quá khó khăn đây chính là mạn dễ kỳ ổ xạ d ì n gẳng nhãn thuật sao thật là đáng sợ a coi như thực lực không bằng đối phương nhưng nếu như bị bọn họ nhãn thuật bắn chúng đồng dạng sẽ chết nổ kỳ l ầ m b ầ m nói những thứ này màu đen hỏa diễm tuyệt đối có thể đem dịch thần đốt thành cho bụi dịch thần đại nhân của dữ dội xì đồng tử trở nên một mảnh đen nhánh không còn là đỏ như máu sau lưng nàng cánh chim màu đen trương đến lớn nhất lóe r a hắc quang nắm tay đánh về phía vẫn ngăn cản của nàng giải c ạ siêu da trọng nham chi thuật nổ kỳ một tay đặt tại giải c ạ năm đấm bên trên lôi ngược trình độ làm thay mặt múa lóe r a lôi quang tay đ à o cùng lóe r a hắc quang nắm tay v à chạm kịch liệt cùng một chỗ hai người đều bay rớt ra ngoài c ụ t rồ xỉ mở ra cánh trên không trung hóa giải được phản trùng kích lực giải c ạ cũng là trực tiếp dựa vào mạnh mẽ khí lực tiếp nhận được phản xung lực cái này không phải dịch thần vũ khí sao vì sao dịch thần chết nàng còn có thể tiếp tục tồn tại ủ trị hạ ít trịa kinh ngạc nhìn của Dô s i bởi vì ta còn chưa có chết một giọng nói quanh quẩn ở trên chiến trường ủ trị hạ ít trịa con n g ư ờ i thu nhỏ lại đến trâm khổng đại tiểu nhân tình trạng hãn kinh hai phát hiện dịch thần thân thể thật là bị hãm hại sát hỏa diễm nút cháy có thể dịch thần bản thân nhưng không có nửa điểm thống khổ dáng vẻ thậm chí ngay cả y y phục cũng không có một điểm phá nát vụn vết tích thực sự là đáng sợ nhãn thuật à thần uy ạ mã tệ giạt nhị trọng tấu như vậy nhãn thuật cộng thêm vài cái ảnh vây công đủ để đem ta tuyệt s á t dịch thần hất tay một cái một viên dạ s è n h ù di kèn đầu b ắ n ra cả cà s ỉ vừa định sử dụng thần uy đem vặt mèo nhưng phát hiện con mắt đau đớn một hồi tinh thần hết sức suy yếu hiển nhiên không c ó ủ chỉ hạ huyết mạch hắn nhiều lần sử dụng thần uy gánh vác thật sự là quá lớn không xong cả cà s ỉ sắc mặt khó coi nhìn dịch thần cầu thả cầu vô tốt